Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thêm một tu sĩ nào tới. Điều lạ là chẳng ai chủ động bắt chuyện với người khác. Ước chừng qua gần nửa tháng, trường khí đã tan phân nửa, lúc đó chân trời mới xuất hiện đồn quang kinh người. Hai đạo kinh hồng đồng thời bay tới trên ngọn núi. Đồn quang bay quanh đỉnh đầu ba người vài vòng, dừng lại ở khoảng không giữa ba người, thần hình một nam một nữ hiện ra. Nam chính là lão gia họ Phú, cựu U tông. Còn nữ là một hắc y mỹ phụ, lông mày hơi thô, vẻ mặt lạnh lùng. Ba vị đạo hữu đến theo lời hẹn thế này, thật sự là bên hành của phú mộ. Tại hạ vốn còn chuẩn bị sẵn việc có đạo hữu không tới, xem ra hôm nay không cần rồi. Ánh mắt lão gia họ Phú quét qua ba người hàng lầm, sắc mặt đầy vui mừng nói, hắc y mỹ phụ bên cạnh hắn vẫn lạnh như băng, không nói một lời. Tại hạ lần này tuy rằng tới đây Nhưng nếu sự tình mà Phú huynh nói ta không có hứng thú, Nguyên Mộ sẽ lập tức vỗ mong bỏ đi ngay. Tài Hạ đang trong thời kỳ mâu chốt để đột phá bên cạnh, không có thời gian để lãng phí vào những việc nhỏ đâu. Đại Hán cười lạnh không khách khi nói. Nguyên Huỳnh yên tâm, Đạo Hữu đã thấy hàng Đạo Hữu, Bạch Đạo Hữu còn lo rằng Phú Mộ nói chuyện không đâu sao. Trước tiên, ta xin giới thiệu các vị với nhau. Vị này là sư mùi Tài Hạ, thường chị Phương. Cựu ưu tôn nội đường trường lão, còn Nguyên Huynh là bá chủ một phương, xuất thân từ Nam Cương, Độc Thánh Môn. Lần này có rất nhiều việc phải nhờ tới Huynh. Hàng Đạo Hữu là hải ngoại tán tu, thần thông kinh người dị thường. Bạch Đạo Hữu, lão Giả Họ Phú chỉ vào đám người hàng lập, lần lượt giới thiệu một chút. Khi nghe được lão Giả Họ Phú nói, hàng lập thần thông kinh người, Đại Hán cùng Bạch Giao Di trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc liếc nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập nghe vậy, ngẩn ra, hơi nhớ mày. Đạo Hữu thật sự khen nhầm rồi. Tài hạ tu vi bình thường, không biết thần thông kinh người là từ đâu mà nói. Hàng Lập mặt ngoài bình tĩnh nói. Đạo Hữu cần gì phải dâu Diếm Phú Mộ nghe nói. Đạo Hữu chọn những ở Tấn Kinh, tiêu diệt nguyên anh sơ kỳ tiếu lão nhân. Sau khi ở giao dịch hội ngầm, còn đối mặt một lần, đánh chết ác hỏa đầu đà, đại danh định định. Đạo hữu tu vi cao, Chuyện này còn gì phải bàn cãi sao? Lão giả họ Phú, Đầy thâm ý nói, Ác họa đầu đà, Là hàng đạo hữu đánh chết. Đại hán họ Nguyên, Sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu, Nhìn chầm chầm hàng lập. Bạch giao di, Còn mắt sáng chuyển động, Cũng lộ ra một ti hoảng sợ. Chỉ có hắc phụ mỹ nhân, Từ hồ đã biết chuyện này, Bộ dáng vẫn rất thờ ơ. Phụ huynh, Có lẽ hiểu nhầm, Ta ở tấn kinh, Quả là có đánh chết, một gã tu sĩ không biết tốt xấu, nguyên anh sơ kỳ. Nhưng còn cái, gọi là ác hỏa đầu đà, cũng không phải là Tài Hạ xuất thụ, mà là một tu sĩ khác gây nên. Đạo hữu thấy Tài Hạ là một gã tán tu, có thể có loại này thần thông, nghịch thiên hay sao? Hàng lập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc gì nói. Một tu sĩ khác, ta xác thực nghe nói, lúc ấy, có hai gã tu sĩ khuôn mặt tương tự đồng thời. Cùng ác hỏa đầu đà dạng có, chẳng lẽ lúc ấy xuất thủ thực không phải là đào hữu. lão giả họ Phú thần sắc lơ đạn buông lỏng, nhưng trong miệng lại từ hồ không tin nói. Phú huynh, thật đúng là xem trọng tại hạ. Hà. Hạng bộ nếu có thực lực trọng nháy mắt, đánh chết nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lúc trước cần gì phải tránh những người âm la tông, trực tiếp nghênh ngang rời đi là được rồi. Ai lại dám ra tay ngăn cạn chứ? Hàng lập sờ sờ cằm, thẳng nhiên nói đạo hữu nói cũng có lý. chẳng qua tiểu lão nhân tuy rằng tu vi không cao, nhưng giả hoạt dị thường cũng tinh thần nhiều loại đồn pháp. đạo hữu có thể đánh chết hắn, cũng chẳng phải tầm thường rồi. À, đúng rồi. không biết ngày đó tu sĩ đánh chết ác hỏa đầu đà, hàng đạo hữu có quen biết không? chẳng lẽ lại là hải ngoại đại tu sĩ không xuất thế? ị cha, loại tu vi đến hậu kỳ này lại không thấy có danh tiếng, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên cũng chỉ có ở hải ngoại mới có thể xuất hiện. Lão gia họ Phú lại chết miệng lấy làm kỳ vài câu, bộ dáng tự hồ đối với cổ ma ngày đó cảm thấy hứng thú. "Ta đã ngày nói qua, ngày đó sau khi đấu giá hội tại Tấn Kinh kết thúc, ngày trước khi đại hội đấu giá ngầm bắt đầu, xuất hiện một loài quỷ yêu hai đầu bốn tay, thích nhất là cắn nút nguyên anh của tu sĩ." nghe nói nếu không có một đại tu sĩ xuất thủ đuổi hắn thì e rằng toàn bộ tu sĩ tại giao dịch hội đều đã gặp nạn. Hạng huynh có trải qua việc này hay không? Đại Hán họ Nguyên đột nhiên mở miệng nói: Tại Hà có mặt lúc tên kia đánh chết ác hoại đầu đà chỉ là trùng hợp thôi, không có quan hệ gì khác. Còn về phần yêu quái kia, hẳn là sau khi Tại Hà rời đi mới xảy ra. Tại Hà đối với việc này hoàn toàn không biết. Hàng lập khẽ lắc đầu, thần sắc không thay đổi trả lời, thì ra là như vậy, thật sự là đáng tiếc, nếu có thể tìm được vị đạo hữu đó không chừng khả năng thành công của chúng ta còn có thể cao hơn một chút. Lão gia họ Phú cười gượng vài tiếng, tự hồ vô tình lại nhắc tới việc này. Đại hán họ Nguyên lại ngơ mắt vừa chuyện, vẻ mặt nghi ngờ. Đúng lúc này, Bạch Giao Di mắt hạnh mở ra, khẽ nói, "Phú đạo hữu à?" Mấy năm trước, hẹn ta tới đây. Có phải cũng nên cho biết một ít tình hình cụ thể hay không? Thiết thần nếu không phải nằm đó, nợ đạo hưởng một cái nhân tình, cũng sẽ không chạy xa như vậy tới đây. Việc này tất nhiên là phải làm. Chẳng qua việc này không phải là nhỏ. Tốt hơn, phải bố trí hạ cấm chế. Sau đó, sẽ nói rõ cho đào hữu hay. Lão dạo họ phú lập tức đáp ứng. Sau đó, phóng đà hơn mười đạo hòa quan, mà sanh thậm. Bàn ban vài tiếng, U hỏa đều bạo liệt, hóa thành một đám sương mù, chợt lấy lên rồi biến mất. Hàng lập dường thần thức đạo qua mọi nơi, quả nhiên ở không gian phù cận, phát hiện cầm chế mỏng manh giao động. Tuy rằng không biết loại cầm chế này tính chất ra sao, nhưng đối phương có thể cử trọng như khinh thi triển ra, vẫn khiến hắn thầm rừng mình. Đối với lão dạo họ phú không khỏi xem trọng hơn một phần. Không riêng hàng lập, bạch nguyên hai người cũng dường thần niệm đạo qua cầm chế. Thấy lão già cẩn trọng như vậy, trong lòng cũng không khỏi gửi lên một tia hứng thú. Chuyện này, kỳ thật lão phù sớm từ 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính. Đến bây giờ, thầy cơ mới chính thức chín mùi. Cho nên, mời thêm vài vị đạo hữu cùng làm việc này. Không biết chưa vị đạo hữu có từng nghe qua, thường cổ kỳ dược, bồi anh bao giờ chưa? Lão giả họ phú thở ra một hơi, nghiêm nghỉ nói. Bồi anh đang? Bạch giàu Di Cùng đại hán hai người đều mở miệng. Đối với đàn dược này, Một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng thật ra, Hàng Lộng nghe được lời ấy thần sắc khẽ đổi, mặt lộ trầm ngâm sắc, Tự hồ nhớ tới cái gì. Như thế nào? Hàng Đạo Hữu biết đàn dược này? Đại hán thấy biểu tình của Hàng Lộng như vậy, Nhìn không được hỏi. À, xác thực thì biết một ít, Nhưng cũng không nhiều. Bồi anh đàn này, Hình như là trấn tông linh dược của một thượng cổ tông môn, thời kỳ mang hoang. Nghe nói dùng đàn này có thể giúp cho nguyên anh tu sĩ có lợi ích vô cùng lớn, do đó càng thêm dễ dàng đột phá bình cạnh trong tu luyện. Đối với nguyên anh kỳ tu sĩ chúng ta mà nói, có thể nói thần đang tiên dược, chỉ là tông môn này từ lúc man hoang hậu kỳ cũng đã không còn truyền nhân. Đàn phối phương đã sớm thất truyền, hiện tại tu tiên giới cũng hiếm có người nào biết tới đan dược này. Hàng Lập cân nhắc một lát, sau đó chậm rãi nói ra. Bạn thân hắn, nếu không phải là luyện đan tông sư, lại đọc qua rất nhiều thường cổ bí tịch, thì cũng không thể nào biết được loại đan này. Đại hán và Bạch Giao Di nghe được lời nói của Hàng Lập, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Đại hán lập tức hướng lão già truy vấn. Phụ huynh, hiện tại nói tới việc này, chẳng lẽ là có tin tức của đan dược này? Phải biết rằng, sau khi tiến gia đến nguyên anh kỳ, phạm là pháp môn, đang dược, có thể hữu dụng đột phá bệnh cảnh, cho dù ở thời kỳ thường cổ, cũng đều là thứ nguyên anh tu sĩ, quý như tính mạng. Mấy thứ này hiểm tới mức thảm thương, một khi có được không một ai không im miệng, chỉ sợ ngay cả người, chí thân cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nhiều năm như vậy qua đi, mấy thứ này hơn phân nửa đã thất truyền nọ nữa là bởi vì hoàn cảnh tu tiên đại biến nên không thể áp dụng. Tu tiên giới hiện nay trừ mấy thứ nghịch thiên trong lời đồn, quyền anh tu sĩ đột phá bên cạnh cũng chỉ có thể dựa vào một ít đan dược giúp tăng tiến tu vi. cho nên đại hán vừa nghe được công hiệu của bồi anh đang không khỏi kích động dị thường. <cười> không nghĩ tới hàng huynh là hiểu biết chính xác loại đan này, thật là làm cho lão phu có hơi bất ngờ. không sai đúng là có tin tức liên quan tới đan dược này, bởi vì lão phu từ hơn trăm năm trước đã có được phối phương của bồi anh đang. Lão gia họ Phú mặt lộ ra một phần đắc ý nói: "Phú đạo hữu thật sự có được phối phương." Đại Hán nắm chặt hai tay, hai gò má đen thôi không khỏi nổi lên một tia hồng quang, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. "Không sai, phối phương lão phu đã có, hơn nữa lão phu tự mình Cùng tình thông đang đạo thuật Chỉ cần tài liệu đầy đủ Luyện chế ra bồi anh đang Quyết không thành vấn đề lão dạo họ Phú không có trị hoãn gật gợt đầu nói Như thế nào? Nghe Phú Huynh khẩu khí Giống như tài liệu thu thập không tốt Chẳng lại hẹn ta đến đây là về việc này Hàng Lập lồng mi nhấn lên Ngưng trọng hỏi Hàng Huynh quả nhiên là thông minh hơn người Nếu không khuyết thiếu một thứ Chủ tài liệu Bồi anh đang Lão Phu rất nhiều năm trước đã luyện chế thành. Lúc này đây, vì tài liệu này mới muốn mượn trợ lực của chư vị đạo hữu. Nhiều năm qua đi như vậy, Phụ huynh lấy thân phận cựu u tông trưởng lão cũng không thể tìm ra được tài liệu luyện đáng, xem ra vật ấy thật sự không dễ dàng tìm. Bạch Giao Di nhớ mày hỏi, đâu chỉ là không dễ tìm, Lão Phu vốn nghĩ đến vật ấy, nhận giới đã sớm tuyệt chủng. Bốn về căn bản đem bồi anh đang phượng trở thành vật vô dụng, nhưng không tưởng được, rốt cuộc lại có tung tích của vật ấy, thế nên mới lại đồng tâm để luyện chế đan này. lão già cười khổ một tiếng rồi nói, tốt lắm, phụ huynh không cần quanh có lòng vòng, tài liệu cần tìm là thứ gì, không ngại trước tiên, nói ra cho chúng ta biết chứ. Đại hãng họ nguyên không kiên nhận truy vấn, cần âm chi mà huyết dục lão già thẳng nhìn nói, âm chi mã, nhân giới chúng ta nào có linh vật loại này, đào hữu ở nơi nào phát hiện ra? Hàng lập giật mình kinh hãi, hai mắt nhèo lại hỏi, bạch già gì cùng đại hán nghe vậy, cũng quay sang nhìn nhau. Ừ, vậy ra, vǔn nhị lão phu cùng người thế giới này đã sớm không còn linh vật này, nhưng là trùng hợp 30 năm trước, lão phu trong lúc vô ý phát hiện tuôn tích âm chi mã, hơn nữa. Chính là tại một nơi ở Nam Cương. Lão già cười hát hát trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm. Minh Hà Chi Hiệt Một khi đào Hữu đã tìm ra xào huyệt của ông Chi Mạ rồi, mà còn muốn ước hẹn bọn ta tới chỗ này làm gì cho phiền toái chứ? Mọi người im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn là đại hán họ Nguyên mở miệng trước Ẩm ma chìa mã, tuy rằng lai vô ảnh khứ vô tung, âm hiệu thuật ẩn nấp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, thì việc bắt nó đối với lão phu cũng không phải là việc quá khó. Nhưng điều mỗi chốt là sào huyệt của linh vật này dĩ nhiên lại ở trong âm dương quật của bạn độc cốc. Lão phu không thể đuổi theo đến cùng, mà linh vật này lại cơ trí dị thường. Nhiều lắm chỉ quanh quần ở phù cần đồng khẩu, không rời đồng khẩu lấy một bước. Lão nhà họ phú rốt cuộc, Cũng nói ra chuyện khiến cho bản thân thúc thủ vô sách trong hơn mười năm qua. Chỉ có Hàng Lập là chưa bao giờ nghe nói qua, có chút tò mò. Âm Dương Quật là nơi nào? Rất đáng sợ sao? Hàng Đào Hữu không biết âm Dương Quật. Thiếp thân suýt quên mất, Hàng Huynh là hải ngoại thu sĩ, không biết tuyệt địa này cũng là chuyện bình thường. Âm Dương Quật là một trong bảy đại tuyệt địa được công nhận của Đại Tấn Ta tự sẽ bình thường đi vào đó, toàn bộ đều khừu khứ vô hồi. Bạch Giao Di kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhẹ giọng giải thích cho hàng Lập. Nơi nguy hiểm như vậy có gì đặc thù? Âm Dương Quật nghe tên đã biết khi đi vào sẽ xuất hiện hai đường âm dương, không nói những cái khác, chỉ cần nói đến âm phong trong hang động quanh năm suốt tháng không ngừng thổi, cho dù có là nguyên anh tu sĩ bị nó cuốn lấy, thì Nguyên Anh cũng sẽ hồn phi phách tán, chỉ còn nước đầu thai truyền thế. Chứ đừng nói tới huyền âm chi địa trong hang động, quanh năm âm khí hồi tù. Từ lâu đã tự động sinh ra các loại chủng quỷ vật, lợi hại phi thường. Người sống tiến vào bên trong, cho dù có khả năng ngăn cản âm phong, cũng sẽ bị số lượng lớn quỷ vật xé tan thành từng mảnh. Lão già Họ Phú chủ động giải thích cho hàng lập. <cười> Nào chỉ có như vậy âm dương quật ở dưới mặt đất mấy ngàn trượng, bên trong không biết cơ mang bao nhiêu thân đạo lớn nhỏ khác nhau đan xen, các loại huyệt động nhiều vô số kệ. Trước kia cũng có tu sĩ may mắn đến được đáy động quật, nhưng cũng không thể nào biết được ở dưới đáy rồng hay hẹp. Tại địa phương ấy, cho dù có thải ra thần thức cũng sẽ bị âm phong ngăn cản, so với một người thường không khác biệt là mấy, thậm chí còn xuất hiện lời động đại. Bên trong cùng động quật có ẩn giấu một con quỷ vương cực kỳ lợi hại, nhưng cũng chưa từng có tu sĩ nào nhìn thấy nó. Dù sao nơi này, cho dù là đại tu sĩ cũng không nguyện ý mạo hiểm vào. Đại hãn hừ một tiếng nói: trước kia trong đồng cột, ngoại trừ một ít quặng mỏ chất lượng kém ra, thì cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị. Mọi người cho rằng nơi đây từng là siêu cấp quặng mỏ từ thời thượng cổ đã bị khai thác hết, nhưng cũng không có một ai xâm nhập được vào trong đó. Nhưng phú huynh hôm nay Loại nói âm chi mã cũng xuất hiện bên trong Xem ra âm dương quật này Không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài Nói không chừng bên trong Còn có những giá trị khác đáng để tìm kiếm Bạch Giao Di Cũng tiếp tục bổ sung Đã nhiều năm như vậy trôi qua Lấy thần thông của phú huynh Cũng không cách nào bắt được âm ma chi mã, Có thể thấy được hàng động này Cũng chẳng phải loại tốt lành gì Cho dù bên trong Thực sự có bảo vật Cũng cần phải có tánh mạng mới cầm được. Hàng lập trước đây đã trải qua rất nhiều hiểm địa như hư thiên điện trụy ma cốc. Tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm trong đó, không chút khách khí nói thẳng. Điểm ấy, Lão phụ cũng biết. Cho nên, tại Hạ đã chuẩn bị hơn 10 năm, cố ý luyện chế mấy loại bạo vật truyền môn khắc chế quỷ vật. Hơn nữa, để đề phòng ông Phong, phụ mẫu còn mang tới từ ô Châu của bạn Tông. Có hạt châu này trên người, tuy không dám nói hoàn toàn ngăn cản được âm phong nhưng mà đủ sức làm suy yếu gần nửa uy lực của âm phong như vậy và bị đào hữu cùng đủ bình yên vô sự rồi lão giả họ phú tự tin gì thường nói tự u châu đại hán cùng bạch giao di nghe đến tên bảo vật này cùng cái chút đồng dương đây chính là một trong tam đại trấn tông chi bảo cụ cựu u tông thế nào tài hạ đã chuẩn bị chu toàn như vậy lại có ba vị đạo hữu toàn lực tương trợ, cho dù có gặp mặt quỷ vương lợi hại tới đâu, dưới sự liên thủ của năm người chúng ta cũng đủ để đối phó. Chỉ cần bắt được âm chi mã, là phù lập tức dùng linh vật này luyện chế bồi anh đan, đảm bảo chư vị đạo hữu mỗi người một phần. Đan dược này là loại linh dược duy nhất có khả năng tùy tụy dịch kinh, cho dù có luyện chế ra được nhiều hơn thì mỗi người cũng chỉ dùng được một lần mà thôi như vậy cũng không lo Lão Phu làm khó dễ. Cho dù ở dưới đó còn có thể đạt được bảo vật gì, thì cũng chỉ nhìn cơ duyên của chư vị thôi. Lão già họ Phú chậm rãi nói, ba người hàng lập đều im lặng không nói. Cho dù là đại hán vừa rồi ra bệ biểu hiện kích động nhất, lúc này cũng đầy vẻ trầm ngâm. Một khi Phú Huynh đã có chuẩn bị như vậy, tại sao còn cần đến ba người chúng ta? quỷ Tông Nguyên là một trong thập đại Ma Tông, Muốn tìm đến nguyên anh trung kỳ tu sĩ Tùy ý cũng có thể tìm được mấy người Bạch Giao Di vần về lọn tóc trên trán Hòa nhà hỏi Nghe được câu hỏi này Thần sắc hàng lập hơi đồng Đại hán cũng nhìn thẳng vào gương mặt Lão già họ Phú Từ hồ hai người đối với câu trả lời của lão già Cho câu hỏi này đặc biệt quan tâm Từ bên trong tông môn Tìm người giúp đỡ ư Đối với người khác thì có thể Nhưng đối với lão phu Lại tuyệt đối không được Năm đó, vì một sự kiện ân oán bên trong tông môn, phủ mộ cùng đại đa số đồng gia tu sĩ trong tông môn đã trở mặt. Ngoài trừ thường sư muội ra, mấy người còn lại chỉ rằng đang ước mong cho lão phu chết sớm mà thôi. Mặc dù bọn họ không chịu xuất thủ, nhưng lão phu vẫn lo lắng bọn họ sau lưng giở độc thủ ám toán. Trên nét mặt già nua chợt lóe lên vẻ tàn khốc, ẩn hiện một chút giận dữ trong đó. Hàng Lập hơi chút run mình, Lời này cùng với không giải thích chẳng khác nhau là mấy, cũng chẳng ai biết thật giả trong đó, chỉ biết đối phương nói như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi sâu thêm, mấy người chỉ biết trầm mặt không nói. Muốn đi vào âm dương quật là chuyện thật sự quan trọng, thiếp thân muốn cẩn thận cân nhắc một chút, không bạn như vậy được không? Ba ngày sau, thiếp thân sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Bạch Giao Di, cúi đầu trầm ngâm trong chấp lát rồi nói. Ba ngày, đương nhiên là có thể chứ, ẩm dường quật vào nửa năm sau mới là lúc âm phong ở trạng thái suy ưu nhất trong hai mươi năm. Lúc đó tiến vào mới là thời điểm thích hợp nhất. Hơn nữa, để đối phó với quỷ vật và bị đào hữu đồng dạng, cũng cần chuẩn bị một vài pháp khí, bảo vật đặc thù. Cho dù vài vị có lập tức đáp ứng, cũng cần nửa năm sau mới có thể tiến vào đồng quật. Nhưng trước khi rời đi, ta cần chưa vị đạo hữu đồng thời sử dụng Minh Hà Chi Trang trong tay Tài Hà, dùng máu huyết viết độc thẻ, thủ khẩu như bình mới được. Tài Hà trước tiểu nhân, sau quân tử, không hy vọng chuyện tình về bội anh đang cùng âm chi bạ tạo nên huyền náo. lão giả họ phú, mỉm cười, tay áo rùng lên, hẽ ra một trang dây ố vàng, nhưng lại hừng hực hắc sát hỏa diện, xuất hiện trước mặt mấy người. Minh Hà Chi Trang Chính là kiện tà khí khiến cho người sử dụng vi phạm lời thề sẽ gặp tai họa bất ngờ. Vật này không phải đã sớm mất tích mấy trăm năm sau. Đại hán nghe vậy lập tức thất thanh kêu lên. Hàng Lộc nghe nói như vậy trong lòng cùng cả kinh. Tà khí này, tại hạ có được là giao dùng giá cao mua ở phường Thị Ngầm. Công hiệu của vật này thật ra cũng không khoa trương như lời đồn đại, nhưng trong thời gian ngắn, Khiến các vị đạo hữu thủ khẩu như bình Thì có thể thực hiện được Năm xưa phòng thiên hành của thiên ma môn chết đi như thế nào Hàng đạo hữu có lẽ không biết Nhưng Bạch, Nguyên, hai vị đạo hữu chắc chắn rất rõ ràng Phòng phòng thiên hành đồng dạng cũng là nguyên anh trung kỳ ta nghĩ ba vị đạo hữu sẽ không lấy thân thể để thử đâu lão già họ phú lạnh lùng nói hào, có thứ tốt như bồi anh đang này Nguyện mộ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ước hội nửa năm sau, Nguyện mộ nhất định sẽ đến đúng hẹn. Sắc mặt đại hán trở nên âm tình bất định, trong đôi chút, Rồi kiên quay nói ra. Sau đó hắn đột nhiên, Hướng trang sách màu đen, Vậy tay một cái, Đem vật ấy cuốn tới trước người vài thước, Rồi há mồm, Phùng ra một ngụm tinh huyết, Lơ lửng trước trang sách. Đại hán vương ngón trọ, Quệ lấy một ít tinh huyết, biết lên trang sách một ít vang từ cổ đại. một lúc sau, khi ngón tay vừa nhấc ra, một cái quỷ đầu mặt mùi hung tỵ từ trong hắc diệm hiện lên, hướng về phía đại hán dự tễn cười to. cái mồm mở ra, tất cả huyết vang trên trang sách đều bay lên, không chút do dự, Đều bắn thẳng vào trong mồm của quỷ đầu. quỷ đầu trong nháy mắt, Cũng biến thành một cột khói xanh, biến mất không thấy. nhìn thấy một màn quỷ vậy như vậy, trong lòng hàn lập không khỏi máy động thêm một lần, mà lão già họ phú đem trang sách thu hồi, thoáng nhìn qua một cái, trên mặt lộ về hài lòng, chuyển hướng nhìn về phía bạch giao di. Nàng hơi do dựng một chút, tuy bộ dáng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng dạng nâng tay lên, hướng về trang sách, làm đúng như trước, quỷ đầu cũng đồng dạng xuất hiện một lần nữa, rồi quỷ gì biến mất. Khi ánh mắt lão già hướng về phía hàng lập, hắn không khỏi thở dài một hơi, Tuy biết rằng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, có một số chi tiết kiên kỳ, nhưng hiện tại cho dù cảm thấy thế nào đi chăng nữa, thì cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Mặt hắn không chút thay đổi, hướng trang sách ngoát ngoát, trang sách tức thì bay bọt đến trước mặt. Nhìn lại một lần lên trang sách, hắn liền cắn lưỡi, phùng ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng sử dụng tinh huyết của chính mình, viết lên trang sách, lời thề sẽ không để lộ nội dung lần ước hẹn hôm nay. Huyết quan chợt lóe Quỷ đầu từng xuất hiện hai lần trong khắc diễm, là một lần nửa hiện lên. Nó âm trầm cười, vừa mới mở mồm ra, thì đột nhiên trong cơ thể hàng lập có vật gì đồng đầy. Trong dây lát, truyền ra tiếng gầm gừ quá dị. Thành âm tuy không lớn, nhưng những tu sĩ nơi đây lại có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Mấy người lão già không có phản ứng nào khác thường, nhưng quỷ đầu kia vừa nghe thấy thành âm đó, thì gương mặt lập tức trở nên vàng vèo. Méo mó, phát ra một tiếng gầm nhẹ khó hiểu, rồi tán loạn biến mất, phản phất như kinh hoàng bỏ chạy. Lão già họ phú, đại hán, bốn người không khỏi trợn mắt, há mồm. Trên mặt hàng lập, hiện lên một tiêu khác thường, hít một hơi, tài áo hướng trang sách phất một cái, đồng thời trong miệng lành nhạc nói. tại hạ không cần lo lắng thêm, cũng đáp ứng đạo hữu, sẽ phó ước đúng giờ. Nhưng thứ này xem ra cùng một vật trong cơ thể Tài Hà có chút tường khác, khiến Tài Hà không thể biết xuống lời thề. Hà mộ là một giới tán tu, trong nửa năm sau, cũng sẽ ở lại Nam Cương không rời đi, cũng sẽ không nói việc này cho bất kỳ kẻ nào. Thứ này chắc không cần dùng. Lúc này, Minh Hà Chi Trang được một mảnh thanh hà nâng lên, đưa về phía lão già họ Phú. Lão giả họ Phú cầm lấy trang sách, trên mặt còn lưu lại vẻ giật mình còn chưa biến mất. Lòng ngóng một khoảng thời gian, không biết xử lý ra sao mới tốt. Phải biết rằng ngoài trừ loại bảo vật quỷ dị như mình là Minh Hà Chi Trang, hắn cũng không có biện pháp nào khác để đảm bảo đối phương tuân thủ lời hứa, không tiết lộ chuyện liên quan đến bội anh Đang. Phú Sự Huynh, ta nghĩ rằng hàng đạo hữu nói như vậy cũng có đạo lý. Minh Hà Chi Trang này không cần dùng cũng được. Ta tin rằng hàng đạo hữu cũng sẽ không nói lỡ lời cho ai khác đâu. Hắc y Mỹ Phụ từ đầu tới giờ vẫn im lặng, lại đột nhiên mở miệng. Tiếng nói của nàng có chút khàn khàn, nhưng tràn ngập một loại lời nói không nói lên lời tự tính, thu mẫu khè chuyển, cả người cũng trở nên phong tình vàng phần. Phạm Nhân Tu Tiên, trường 974, Quán Nhân Chính sự mùi của mình đã nói như vậy. Trong mắt lão Gia Họ Phú thoáng hiện lên một tiêu do dự, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Nếu Minh hà Chi Trang đối với Đạo Hữu đã không có tác dụng, lão Phu cũng không miễn cưỡng, nhưng Tài Hạ muốn lưu lại trên người Đạo Hữu một tiêu ký. Chỉ cần Đạo Hữu không ly khai Nam Cương, nửa năm sau, tiêu ký cũng sẽ tự động biến mất. Hàng Đạo Hữu không ngại để lão Phu tiến hành như vậy chứ. Có thể, hành tung Tài Hạ thật sự không cần bí ẩn đạo hữu có việc làm phép. Hạng lập cười một tiếng, cũng không chút nghi ngờ đáp ứng. Lão già vừa nghe như vậy, cũng không khách khí, một tay kết một đạo pháp quyết, trong miệng lồng nhầm chữ ngữ, một đạo làm quan bắn ra. Hạng lập ngưng thần quan sát, thấy pháp quyết này đích phát, chỉ là loài ân ký bình thường, mới nhấc cánh tài lên, để cho làm quan tiến vào trong cơ thể, rồi nhanh chóng biến mất không thể bóng dáng. Lão già họ phú lộ ra vẻ hài lòng. Đèn Minh Hà chia trang thu lại, lại hướng mọi người dàn dò. Mọi sự tình, lão phu đều đã nói xong, nếu Bạch Đạo Hữu còn cần 3 ngày thời gian suy nghĩ, ta cùng sư muội sẽ đợi Bạch Đạo Hữu thêm 3 ngày trong núi này. Nguyên huynh cùng Hàn Đạo Hữu có thể rời đi trước để chuẩn bị, cửa vào Âm Dương Quật tại Vạn Độc Cốc, bên trong trải rộng độc hoa độc thảo. Mặc dù đối với bọn ta uy hiếp không lớn, nhưng vẫn hy vọng nguyên đạo hữu tới lúc đó sẽ mang theo vài món bảo vật ít độc đến. Trước khi tiến vào âm dương quật, bọn ta tốt nhất không nên tiêu hào quá nhiều pháp lực. Ít độc? <cười> chuyện này đối với độc thánh môn chúng ta bà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ việc giao cho nguyên mộ. Tài hạ xin đi trước một bước. Đại hán ha hạ cười nói, theo sau. Hàng hướng những người khác ôm quyền, vỗ linh thú túi bền hông, thả ra một con cửa đài linh miết, cả người bị một cổ cuồng phong mù mịt bao phủ, cử lên thú này bay lên trên trời. Hàng lập thấy vậy, cũng không ký định ở nơi đây dây dừa thêm, đồng dạng nói ra ngôn ngữ cáo từ, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Nửa năm thời gian, đối với hắn mà nói, có lẽ là có chút cấp bách nhưng miệng cưỡng cũng có thể đem tam diệm phiến luyện chế ra. Nói tới bảo vật đối phó với quỷ như vậy, hắn đã có ít tà thần lôi cùng để hồn thú nơi tay, vậy còn cần chuẩn bị gì thêm? Hắn vội vàng như vậy đem bảo phiến luyện chế ra, tự nhiên trong tâm lý lo lắng, không sợ vàng nhất, chỉ sợ vàng nhất. Cho dù có gặp được kỳ hiểm nào không thể đoán trước, có được bảo phiến này cùng nhân hình khôi lỗi cũng có thể đảm bảo không cần lo lắng. Ôm lo lắng như vậy, hạng lập không chế đồn quang. Một mạch hướng ngân xà sơn Tại Nam Cương Trung Bộ đi đến Hơn 10 ngày sau Hàng lập liền xuất hiện Ở một mạch sơn đề kỳ lạ Phiến sơn mạch này không nhỏ Có lẽ là rộng đến bốn 400 dòng Nhưng mà sơn mạch vừa dài vừa nhỏ Uống lượng phập phòng Giống như một cái cử xa Mà trong số tất cả cây cối Sinh trưởng trên phiến sơn mạch này Đa số đều là một loại cây cối Kỳ lạ có lá màu đạm ngân Từ trên cao nhìn xuống Cái tên Ngân Xà Sơn đúng là giành phó kỳ thực. Hàng Lập không ký định dừng lại, trực tiếp bay về phía đầu của Ngân Xà. Chưa bay tới gần, Hàng Lập đã cảm thấy từng trận nhiệt phong từ phía đối diện thổi tới, kèm theo một cổ khí lưu gây cảm giác gai gai mũi. Bay tiếp tròn chốc lát, trước mắt xuất hiện mấy miệng đuối lửa, tất cả đều có dạng hình nón, xấu xí, dị thường, bà làm cho lòng người kinh hãi hơn. Là từ phía trung tâm của những miệng núi lửa này Thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp tiếng nổ Có cái còn trực tiếp phùng ra Một luồng cho bụi, Thoạt nhìn thật sự kinh người Nhưng chính là như vậy Ở phù cận của những núi lửa này Không thiếu đồn quan chấp đồng, Có không ít tu sĩ ở miệng núi lửa này Ra ra vào vào Đã tụ tập được mười mấy tên Những tu sĩ này Đại đa số đều là trúc cơ Kết đăng kỳ cũng có Nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Điều này cũng rất bình thường. Một khi kết đàn xong, tu sĩ nào cũng có đàn họa của chính mình. Tự nhiên chuyện chuyên chú bồi luyện pháp bảo của bản thân không cần tiếp tục tới nơi đây. Cho nên, nguyện anh tu sĩ không có đến một người. Hàng lọc dừng lại đồn quan. Tại giữa trời cao, đánh giá vài lần bên dưới. Đột nhiên trong mắt, làm màn thiệm động. Hỏa mạch ở khu vực này lập tức đều hiện lên rõ ràng trong thần thức. Một lát sau, Hàng Lập đã tìm ra nơi hỏa mạnh, có hỏa tính mạnh nhất, linh quang chợt lóe, đồn quang chạy thẳng tới một địa phương giữa hai ngọn núi lửa, tới nơi cách mặt đất gần trăm trường trên cao, đồn quang lại đột ngột dừng lại. Hàng Lập tay áo vùng lên, từ trong ống tay áo bay vụt ra bảy tám khẩu kim sắc tiểu kiếm, lơ lửng xung quanh thân người, hai tay kết quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, phi kiếm phát ra một hồi trầm thấp. Đồng thời hóa thành một đạo kim quang dài đến mấy trường, hùng hăng chém về phía mặt đất. Nhất thời, phía dưới bạo liệt thành vang vang lên ầm ầm. Nơi bị kim quang đánh xuống, tỏa ra kim quang chói mắt. Hàng lập thần sắc bất động, toàn bộ kim quang bay nhanh trở về. Tại chỗ vừa rồi quang mang chợt tắt, hiện ra một cái khe vô cùng lớn, chừng hơn hai mươi trường. Bên trong tối ôm, cũng không biết là sâu tới cỡ nào. Những tu sĩ đang luyện khí tại phù cận tự nhiên bị hành động của Hàng Lập làm cho nhau nhau kinh động. Có vài người nhìn không được, bởi vàng hướng về phía Hàng Lập bay tới. Hàng Lập cảm ứng được hành động của những tu sĩ này, sắc mặt trầm xuống, chợt thả ra khí tức cường đại của một tu sĩ nguyên anh. Một cổ kinh người lên áp trùng thiên, lập tức lấy Hàng Lập làm trùng tâm, tỏa ra bốn phía. Tất cả tu sĩ trong phạm vi phụ cận 10 dặm đều bị khí tức của Hàn Lập dọa cho hoảng sợ. Những tu sĩ nguyên bổn muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, vội vàng quay đầu chạy. Có một số người đang ở gần đó cũng vội vàng rời đi nơi mình luyện khí, hướng bổn phía chạy trốn. Bọn họ đều sợ trong lúc vô tình làm tức giận vì tiền bối cao nhân này, khiến cho mình đột nhiên gặp tài ương. Hàn Lập thấy Tất cả tu sĩ phụ cần đều thức thời tránh né nơi đây, trầm lòng rất vừa lòng, lúc này trực tiếp đi xuống khe nước, đồn quang chợt lé, biến mất, không thấy tung tích. Nhưng sau đó không lâu, phạm là tu sĩ đến ngân xà sơn, luyện khí, cũng đều biết nơi đây, có một vị tu sĩ cấp bậc nguyên anh. Tất cả mọi người đều ba chân bốn cặn, tận lực tránh né nơi này. Lấy khe nước làm trung tâm, tại phương diện mười dặm chung quanh tự nhiên hình thành một cấm đề, ai cũng không dám đặt chân vào một bước. Từng ngày qua đi, lúc đầu trong khe nứt im lặng không một tiếng động, nhưng một tháng sau, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng sấm đì đùng, đến tháng sau, tiếng sấm thưa dần mà thay vào đó là từng đợt minh thanh nổi lên, tự như là tiếng phượng gái vang chín tầng trời, nhưng sau đó thanh âm này cũng dần dần thu liễm, từ đó về sau trở nên lặng mắt như tờ. Trong lúc Hàng Lập vội vàng luyện bảo, tại một chỗ trong thiên điện của Hoàng Cung Đại Nội ở Đài Tấn, tụ tập hơn 10 danh nam nữ tu sĩ với phục sức khác nhau. Trong đó có Đạo Cô, Đạo Sĩ, cũng có Hòa Thượng, Nhò Sinh. Những người này tu vi đều là Nguyên Anh Kỳ. Trong đó có một tên mặc chữ điền cầm bào tu sĩ, cùng một lão phụ nhân cầm trong tay kiểm sắc quả trường, là là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Mà tên ô quan lão giả đột nhiên cùng ở trong đó Tất cả những người này đều lặng lặng ngồi trên ghế trong đài điện Trầm mặt không nói Trong đó có mấy người bộ dáng có chút nôn nóng Thỉnh thoảng lại hướng cửa điện nhìn ra Từ hồ đều đang chờ một người nào đó Thập nhất đề, người có nhận lầm người hay không? Thật sự là lão nhân ra sao? Nhưng mà 300 năm trước Ta chính mắt thấy thất thúc vẫn lạc thân vong rồi mà mặc chữ điền tu sĩ, đột nhiên hướng tới một gã đạo sĩ rầu tóc bạc trắng ngồi đối diện hỏi, trên mặt ẩn hiện một tia băng khoăn. Thất thúc, dung bạo kỳ lạ như vậy, tại như thế nào đem người nhận nhầm? Hủng hồ coi như có người giả bộ, pháp bảo của thất thúc là hạng nguyệt nhận, tuyệt đối sẽ không sai. Tên đạo sĩ kia cười khổ trả lời, nhị ca, không cần khẩn trương, có phải thật hay không, chỉ cần đợi thêm một chốc lát, chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn sợ đều nhìn nhầm. Nếu thật sự là thất thúc, đó tự nhiên là trời trợ giúp diệt gia chúng ta. Nếu là giả, cho dù hắn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đừng tưởng bước ra bên ngoài điện này một bước nào. Một nguyên anh trung kỳ tu sĩ khác là Lão Phụ Nhân âm trầm nói. Nói như vậy cũng đúng, nhưng cẩn thận một chút cũng không có sai. Mặc chữ điện tu sĩ, từ hồ cũng hiểu được có lý, thời dài, cũng không nói gì thêm. Ước chừng qua một canh giờ, từ đằng xa xa, mờ hồ truyền đến vài tiếng chuông thanh thoát. Đột nhiên ở cửa nhón lên một bóng người. Một người vóc dáng cao gầy, không biết như thế nào, đã xuất hiện ở nơi đó. Tiếp theo, nhẹ nhàng bước tới, cả người đã quỷ dị, tiến vào trung tâm đại điện. Nhưng mà người này nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người hai hàng lông mày khô vàng, ánh mắt hiếp nhỏ, nhưng cái đầu vô cùng lớn so với người thường nhân, lớn hơn gần một nửa. trên cần cổ không ngừng lắc lắc, một bộ tùy thời có thể rơi xuống thật sự cực kỳ quỷ dị. nhưng những tu sĩ trong đại điện thấy bộ dáng đáng sợ của người này, tất cả đều khiếp sợ đứng dậy. người thật sự là thất thúc. mặt chữ điện tu sĩ hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi một câu. <cười> nhị tiểu tử mấy trăm năm không thấy ngày cả lão nhân gia ta đều không nhận ra rồi bất quá điều này cũng khó trách ta đã từng chết đi mà sống lại tự nhiên khiến cho các ngươi có chút nghi ngờ bất quá ta đời này có truyền âm ngọc dạng của tam tiểu tử các người nhìn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra quả nhân ha ha cười một tiếng khoát tay ném ra một khối màu lục sắc ngọc dạng tu sĩ mặt chữ điền vẻ mặt cả kinh nhưng vẫn tiếp tục nhận ngọc dạng đem thần thức đắm chìm vào bên trong chỉ một lát sau tu sĩ mặt chữ điền được nhìn biến sắc đem thần thức thu lại lập tức vui mừng hướng quả nhân thi lệ nguyện lại nằm đó cái chết của thất thúc là do đại trưởng lão an bài từ sớm chất nhi vừa đồi thất lệ bọn rằng thất thúc bao dung người có thể tự hành sự cẩn thận như vậy là phù cao hứng còn không kịp như thế nào lại sẽ trách tội ngươi Quả nhân khoác tay chặn lại, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Những tu sĩ còn lại nhao nhao đòi xem xét ngọc dạng. Không lâu sau, chúng tu sĩ trong đại điện lại nhao nhao vui mừng, đồng dàng thi lệ. Thật sự là thất thúc. Bà kiến tam thúc tổ. Tiếng hỏi thăm ơn cần vang lên liên tiếp không ngừng. Ê da, các ngươi đều miệng lệ cả đi. Quả nhân cao hứng dị thường, cũng không chút khách khí, ngồi ở vị trí chủ tòa. Trọng Ngọc giảng, tất cả có nói, thức thúc từ 200 năm trước đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, không biết chuyện này có phải là thật không?" Lão phụ nhân cùng kính hỏi. "Không sai, những đại tông môn nam xưa đều biết ta, âm thầm xuất thủ, chính bởi cảm giác được ta là đại tài, có thể tiến giai hậu kỳ, mới không tiếc âm thầm thiết hạ mưu kế diệt trừ ta. Ta dựa theo an bài trong tộc tránh được một kiếp nạn, cuối cùng Cũng không có phủ hy vọng của mọi người May mắn tiến dài thành công nguyên bộn dựa theo an bài Của trưởng lão trong tộc đời trước Không phải tới lúc mối chốt dịp gia Gặp cảnh sanh tự tồn vong Ta sẽ không hiện thân trước mặt các ngươi Nhưng mà tam tiểu tử Là người duy nhất biết ta tồn tại Không lâu trước đây Đột nhiên tới tìm ta Đem kế hoạch định tiến hành của bọn ngươi Nói cho ta hay Lấy thần phần là đại trưởng lão đương đại Cầu ta xuất thủ tương trợ Ta cần nhắc, đắng rõ mãi, cảm giác được chuyện này thật sự quan hệ đến sanh tự tổn vong của dịp gia chúng ta, đã lên đường đến đây giúp các người một tay. Quả Nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Phạm Nhân Tu Tiên, trường 975, nửa năm Có thất thúc tường trợ, hơn nữa còn có các tu sĩ trong tộc cũng đã tụ tập với các trưởng lão ngoại tộc mà chúng ta chiêu làm, xem ra đã có thể đối kháng với thập đại tông buồn mai đào. Tu sĩ mặc chữ điền vui vẻ nói: ta sẽ không cùng xuất thủ cướp cùng với các ngươi, chỉ phụ trách xuất lực là được rồi. Diệp gia có thể thoát ra khỏi không chế của chánh ma lượng đạo hay không, toàn bộ phụ thuộc vào lần này. Lão phu cũng sẽ không làm khó các ngươi. Quả nhân trầm rồi nói, nghe lão già nói như vậy. Tu sĩ mặc Chữ Điền cùng lão phụ nhân vô cùng mừng rỡ, đáp trả vài tiếng khiêm tốn. Cuối cùng các trưởng lão trong Đại Thế Gia Đại Tấn, sau hơn nửa ngày bàn bạc trong điện, cũng đã rời đi. Tại một mật thất trong hoàn thành, trong một căn phòng tràn ngập ma khí, ẩn ẩn hình thù to lớn của một yêu ma hai đầu, bốn mắt, không ngừng chấp động, đồng tử lấy lên tinh mang, trông cực kỳ đáng sợ. Không biết qua bao nhiêu lâu, yêu ma đột nhiên quát khẽ một tiếng. Mà khí quay cuồng như vạn lưu ly quy hại Hoàn toàn bị hút vào trong cơ thể yêu ma Đồng thời bốn tay bấm pháp quyết Thân hình bạo hưởng Sau đó trong hắc quan Hóa thành một thanh niên bình thường Bộ dáng có vài phần giống hàng lập Đúng là cổ ma ẩn nấp tài dịp gia. Tạm được Thường thế đã hồi phục 8 phần Hiện nay chỉ cần không động phải mấy tên gia họa kia Đại tấn này không ai có thể ngăn chặn ta Mấy tên gia hỏa trong dịp gia này, có lẽ cũng nên hành động thôi. Lấy biểu hiện của ta, mấy tên gia hỏa này không thể không mang theo ta để cùng hành động. Chỉ cần tới lúc đó Cổ ma thì thảo hai câu, trên mặt cười lành. Trong lúc cổ ma đang kiểm tra thương thế, ở đồng phủ bí mật tại ngoài thành, các thiên hào đang bàn chuyện với thiên lang thánh nữ. Ta đã tra được tin tức, cựu u tông xuất hiện tại Nam Cương. Khi đó, hàng tiểu tử cùng hắn tham gia đại hội giao dịch. Nếu không phải chúng ta điều tra kỹ, chỉ sợ lúc này vẫn chưa hay biết gì. Hắn hiện tại ở đâu? Không chừng hàng tiểu tự đã xuất hiện quanh đây. Đại trưởng lão Bản Tông tiện có việc ở Nam Cương, nên cũng đã tới đó. Nếu thật sự phát hiện ra hắn, trưởng lão sẽ tự mình giải quyết ngay. Lâm Đạo Hữu có hứng thú đi xem không? Phú Thành! Người này hiện đang ở nơi đâu? Không nhất định là họ hàng sẽ ở lại Nam Cương, mà theo tin tức ta thu được, bên Thảo Nguyên đã phái ra một đội hộ điện tu sĩ đến Đại Tấn. Không lâu nữa sẽ tiến kinh cùng ta hồi họp, vì vậy ta còn muốn lưu lại một thời gian, đợi sau khi gặp họ, nếu còn không xác thực được tin tức của người này, ta sẽ mang người đi Nam Cương một chuyến. Lâm Ngân Bình lại lắc lắc đầu. Từ Đạo Hữu cũng đến sau. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đại trưởng lão đã biết được việc này, hẳn là sẽ vô cùng cao hứng. Ta cũng sẽ ở lại với Đạo Hữu. Dù sao lúc trước, đại trưởng lão cũng đã phần phó, phải đi cùng với Lâm Đạo Hữu. Các thiên hào đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng nói. Lâm Ngân Bình cười khẽ gật đầu. Ừm, đúng rồi. Họ hàng kia không phải còn xuất hiện tại vùng Duyên Hải, trở thành khách hàng trưởng lão của ba tiểu thông môn kỳ sao bệnh đào hựu, hạng đã cho người đến thằng đó âm thầm giám thị. đến giờ còn chưa có tin tức sao? lầm Ngân bình giờ tới việc này, những mày hỏi, không có, người này thật sự rất giả hoạt, ngoài trừ một lần ra mặt, sau đó không hề lộ diện. hơn nữa, việc người này có quan hệ với thiên Phù môn cũng chỉ là sờ giao cho dù chúng ta có diệt ba tông môn kia, thì hắn cũng không nhíu mày. các thiên hào bất đắc gì nói, cũng đúng. Người này xuất thân là tu sĩ thiên nam Sao lại để ý sinh tử của mấy tông môn này Lúc ta đến Đại Tấn Cũng đã phá người lệnh vào thiên nam Điều tra người này Đã qua một thời gian rồi Chắc hẳn sắp có tin tức Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng Như vậy sau này đối mặt với hắn Cũng có chút lợi thế Lâm Ngân Bình dưới mày nói Nếu thật sự có thể tìm được tư liệu về người này Biết được công pháp cùng sở trường Tự nhiên khi đối phó sẽ dễ dàng hơn nhưng không biết các tiền sư còn cần thêm bao nhiêu thời gian. Theo tính toán thì nhiều nhất là hai ba tháng thời gian. Lúc này tiền sư nếu có thể liên thủ cùng đại trưởng lão quý Tông tiền chắc rằng người này không thể thoát được. Thiền lang thánh nữ nghe đến chuyện thánh thú bị bắt không khỏi oán hận. Các thiền hào nghe nàng nói như vậy trong lòng lại đồng. Tuy nàng luôn miệng nói do tên kia đãn chết nhiều thiên lang tu sĩ, nên nàng nhất định phải tìm hắn trả thù. Nhưng người này Phần thông gần như Nguyên Anh Hậu Kỳ, nếu chỉ vì báo thù, tại sao thánh nữ thả nguyên lại bỏ lớn lấy nhỏ, đuổi sát người đối phương không rời. Dù sao người chết cũng đã chết, treo chọc thêm một địch nhân đáng sợ như vậy, thật sự không phải là việc khổ ngoan. Khẳng định bên trong còn có nguyên do, mới khiến đối phương bỏ mất vài năm, thậm chí còn dẫn người từ Thiên lang đến tận đây, nhất định phải dựng sát được đối phương. Xem ra hắn nhất định phải tìm hiểu bí mật trong đó Các thiên hào bất động thanh sắc Nhưng trong lòng lại thâm hạ quyết tâm Lâm Ngân Bình cũng không hề trấn định như mặt ngoài Phần thân thánh thú bị cấm thời gian ngày càng dài Nàng thật sự không biết còn giấu việc này được bao lâu Mấy năm nay thậm chí nàng còn không dám chủ động liên lạc với thường giới Cuộc may phần thân vẫn chưa có bộ dáng bị tiêu diệt Như vậy chủ thể hẳn là vẫn còn Chỉ là không biết sự việc còn kéo dài bao lâu, nhất định phải trong thời gian ngắn cứu phần thân thanh thú trở về, mà trong hành động trước, thiền làng tu sĩ đã bị tổn thất khá nhiều, xem ra chỉ có thể tận lực tìm cách lợi dụng tu sĩ của âm La Tông. Nàng cũng đã có quyết định. Một địa phương giữa Nam Cương cùng Châu Giao. Một lão già cười hì hì, vừa thi chuyện khinh thân thuật, di chuyện vừa nói cùng một bài tên luyện khí kỳ mười mấy người này lần đầu xuất môn đi kiến thức chung quanh, mỗi người đều mồ phì sắc vụ tần tần hữu vị. Nếu hàng lập có mặt đời đó, chắc chắn sẽ lập tức hoàng sợ Vì lão già đang cười kia lại là, là tu sĩ hóa thần kỳ hướng chi lệ, lại nói từ sau khi hàng lập liệt khai thiên phủ môn còn chưa kịp để các tu sĩ cao tầng thiên phủ môn đến hỏi, lão này đã mặc danh kỳ diệu biến mất. Việc này lại khiến tu sĩ thiền phù môn hoảng sợ. bọn hắn nghi ngờ, hàng lập đầm tay đồng chân nên đem việc này áp chế, cấm mọi người không được nhắc đến sự tồn tại, cù hướng chi lệ. nhưng mấy năm nay lão nhân này không ngờ lại xuất hiện tại đây, thật là thần bí dị thường. không riêng gì những người này, các thế lực lớn ở đại tấn tựa hồ cũng cảm ứng được đoạn thời gian này, giống như không gian yên ắng trước cơn bão. một ít tông môn thần thông quảng đại. Thậm chí còn tra ra được Hoàng tộc Đại Tấn, nghiệp gia Cũng không chỉ là hoài nghi Không có bằng chứng xác thực Các tu sĩ cao tầng của các tông môn này Cũng bắt đầu thường xuyên hồi họp bàn bạc Không biết có mưu đồ gì Đại Tấn sắp chịu một hồi phòng ba Mấy tháng sau Tại gần Giao Sơn, gần Nam Cương Truyền ra một tiếng thét vui sướng Tiếng huyết gió vàng thẳng đến chín tầng mây Một đạo thanh hồng cho mắt bắn qua Chợt lóe lên tại không trung Rồi biến mất Sau đó là hiện ra phía cuối chân trời Nhìn tốc độ này Mấy tu sĩ xa xa Nhất thời há mồm cứng lưỡi Thần tình hoảng sợ Bảy tám ngày sau Một đảo thanh hồn lại xuất hiện bên trong Một nguyên thủy sầm lâm Diện tích gần ngàn dặm tại Nam Cương Một đường theo hướng Tây mà đi Sau đó không lâu Độn quan bay đến Một khu vực bị phủ đầy hoàng sắc độc vụ Cao hơn ngàn trường đáp xuống một vùng bên cạnh. Hàng đào hựu người đến thời chậm đó, bạch đào hựu nguyên đào hựu đã đến đây vài ngày trước, chỉ còn chờ một mình đào hựu thôi. Hào quang chợt tắt, thân hình hàng lập vừa hiện ra, một lão già đã từ mặt đất đứng lên, miệng cười nói, người này chính là lão già họ phú. Hai người còn lại đang ngồi xếp bằng, chính là những người hắn đã gặp qua nửa năm trước. Bạch Giao Di, đại hắn họ nguyên cũng có mặt. Tài hạ đang luyện chế vài món pháp khí, mấy ngày trước mới kịp hoàn thành, nên trễ một chút thời gian, mong các vị đạo hữu không trách. Hàng lập ôm quyền nói, Không quan hệ, âm phong suy yếu cũng hơn ba tháng, ta cũng chỉ chờ ở đây có vài ngày, nhưng đạo hữu từ xa tới đây, hay là nên tạm nghỉ vài ngày, chờ khôi phục pháp lực rồi mới tính tiếp. Bạch Giao Di dò xét hạng lập vài lần, thần trọng nói, um, Bạch đạo hữu nói cũng có lý, Một khi đã muốn xuống âm dương quật, tự nhiên phải khôi phục pháp lực về trạng thái tốt nhất. lão giả họ Phú cũng đồng ý. Đại hán họ Nguyên cùng Mỹ Phụ tuy không mở miệng, nhưng biểu tình cũng ra vẻ đồng ý. Được rồi, lúc này hàng bộ còn từ chối thì có phần bất kính. hàng ngày sau, chúng ta sẽ nhập cốc. Hàng lập gật đầu, nhìn thoáng qua đám hoàng sắc độc vụ. mơ hồ có thể nhìn thấy cửa cốc đen tuyền ở bên trong. Bàn tay vừa lật. Vài khối trùng gia linh thạch xuất hiện, Hàng Lập trực tiếp ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Những người khác, tùy rằng pháp lực trong người còn đầy đủ, nhưng cuộc muốn nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ đưa cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, dưới ánh mắt bình tĩnh của Hàng Lập, Đại Hán không chần chừ quá khẽ. Xuất phát! Những người khác cũng đều đứng dậy, hào quang trên người chấp đồng bao phủ toàn thân. tại Hà có ngọc như ý khắc độc. Chống được vạn loại độc, nhưng mọi người cũng phải cẩn thận, trong khói độc còn có độc trùng có thể xuyên qua linh quan. Vạn độc cốc này cũng là một cấm chế được lưu lại từ thường cổ, lại có cấm chế cấm không, chúng ta chỉ có cách từ trực tiếp đi vào. Đại Hán Họ Nguyên nhàn nhạc, nhạc nói, nhấc tay tế ra một viên ngọc như ý, sau đó bước đến gần màn khói độc. Bọn người hàng lập cũng đã đi tới, chỉ thấy Đại Hán đứng sát chỗ khói độc. Hướng Ngọc Như Ý đọc chú ngự, nhất thời từ Ngọc Như Ý hiện ra một vòng sóng, sóng này vừa tỏa ra, lập tức khói độc bị đầy hơn phân nửa, sương mù cùng loạn hơn. Đại Hán tự cấp một cái khinh thân thuật, phóng người đến thẳng cửa cốc, những người khác cũng gia tăng pháp thuật theo sát đằng sau. Phạm Nhân Tu Tiên Trường 976 Linh Sơn Cô Ngô Nửa ngày sau, ở một nơi sâu trong vàng độc cốc, nơi mà chỉ nhung nhúc toàn độc trùng, đột nhiên, hơn 10 cự đại hỏa cầu bắn ra. Phốc phốc vài tiếng, mấy hỏa cầu này không nổ tung, mà lại hóa thành hơn 10 con hỏa xà sống động, di chuyển trên mặt đất. Nhiệt khí tàn lên, trong chớp mắt, đã đem đám độc trùng hóa thành cho bụi. Ấy da! Khả năng không cho pháp thuật của hàng đạo hữu, Đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi, đều nói đạo hữu tu luyện thuyên về hỏa công pháp, hạng cũng không mấy người không tin. Một tiếng nữ tử khẽ vang lên, cũng không có gì, năm đó cảnh giới còn kém, thường hay sử dụng, nên chỉ quen tay mà thôi. Hạng Lập nhàn nhạc, nhạc trả lời, trong đám vũ khí, thân ảnh đại hán cùng bọn người Hạng Lập dần dần hiện ra, dập tắt biển lửa rồi bắt đầu đi tới. Ánh mắt Hạng Lập đào qua Thần sắc vừa động, bước chân vừa đặt xuống, bỗng ngừng lại. Đối diện là biển lửa, nhưng khói động lại loạn vô cùng, tựa hồ có gì kỳ lạ. Hắn còn chưa kịp đem thần thức thả ra. Đại hán đi đầu, đột nhiên điểm vào ngọc như ý một chút. Ngân quan lập tức tăng vọt, đồng thời bay về phía trước. Kết quả, dưới sự chiếu đoại của ngân quang, khung cảnh vốn mờ ảo đã hiện ra rõ ràng. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, cũng hít một hơi khí lạnh. Hơn 10 trường phía trước, xuất hiện một khe rạn cực lớn. Từ hai bên nhìn sang, không thể ước lượng được chiều dài của nó. Nhưng độ rộng chừng trăm trường, bên trong còn có hắc sắc âm phong, phúng xuất ra đám khói độc xung quanh, thổi đến thất linh bác lạc. Đây là cửa vào âm dương quật, mọi người tiếp tục đi thôi. Những người này trừ hạng lập cuồng bạch giao di đều đã đến đây, nên sau khi lão giả lên tiếng, Cả bọn lập tức không trị hoạn đến bên cạnh khe rạn, Tuy trong rảnh phun ra, địa âm phong cực kỳ mạnh liền, nhưng thần sắc mọi người lại không chút hoang mang. Rảnh lớn này như một vực sâu không đáy, từng đoàn hắc sắc âm phong không ngừng tuôn ra, mà bên trong còn ẩn ẩn tiếng gào khóc thảm thiết. Ánh mắt hạng lập lướt qua hai bên vách rạn, chỉ thấy thật trong suốt, dường như được một tầng băng thật dày ngừng kết. Chúng ta vừa nhìn thấy Cũng không phải là kinh phách âm phong, chỉ là âm phong bình thường. Nhưng một khi xâm nhập vào bên trong, kinh phách âm phong sẽ xuất hiện. Nếu không phòng bị, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng vô pháp chống đỡ được lâu. Hiện giờ nhờ có tự u châu ta mang theo, quỷ hiếp cũng giảm đi đáng kể. Nhưng trong âm phong quật lại bất đồng. Kinh phách âm phong trong đó cũng kỳ dị, lớn nhỏ không đồng đều. Các đạo hữu đều là người lịch duyệt. Ta nghĩ cũng không cần nói gì thêm lão dò họ phú do xét rảnh lớn một hồi Khai hắn giọng nói Sau đó hắn khoan tay Trong tay liền xuất hiện Một viên tự châu to bằng nắm tay Tự châu vừa xuất hiện Hàng lập đã cẩn thận liếc mắt xem xét Trong khoảnh khắc Chỉ thấy tự ảnh chấp động Thần thức không tự chủ được Tự hồ thần hồn sắp sự trực tiếp Thoát ly khỏi thân thể Hắn không khỏi cả kinh Nhưng lúc này đã diện quyết lại tự động vận hành, một cổ thành lương xuất hiện, khiến hắn trở lại bình thường. Hàn Lập tuy bên ngoài bất động thành sắc, nhưng đã thầm hoảng sợ, không hổ là trấn tông chi bảo của Ma tông, quả nhiên rất tà muôn Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập không khỏi liếc mắt qua đại hán họ Nguyên cùng Bạch giao Di. Hai người này ánh mắt cũng không ngừng chớp động, sắc mặt cũng vô cùng không tốt. Nhìn bọn họ trong lúc không đề phòng ăn quả đắng, không biết Họ sẽ dùng bí thuật gì Để thoát khỏi mê thần của tự châu Lão do họ phú Đối với hành động của bọn họ Xem như không thấy Một tay nâng tự châu Miệng khẽ ngâm chú ngự Nhất thời quan hòa lén lên Một vần sáng nhẹ từ tự châu phát ra Đem một vùng hơn 30 trường phụ lấy Bốn người hàng lập đồng dạng Cũng được bao phủ vào bên trong Bàn hàng âm phong chung quanh vốn mạnh liệt Cũng yếu đi hơn phân nửa Tự U Châu Quả nhiên là danh bất hư truyền Đại hán họ nguyên thu hồi ngọc như ý, thấy cảnh này không khỏi thuốc lên tán dương. Việc này không đáng nhắc tới, uy lực cuối cùng ra sao, còn phải chờ mới biết. lão già một tay nâng tự u châu, tại kỳ tùng ra một đoàn hồng sắc quan vụ lơ đạn nói. Sau đó lục quan quanh thân hắn chấp động, thân thể từ từ hạ xuống khe rảnh. Đám người hàng lập tự nhiên theo sát đằng sau, không rời khỏi phạm vi bảo hộ. Đồng thời phóng thích bảo hộ hồ thân Đại hán thả ra Một lục sắc ngọc bài xoay quanh trên đỉnh đầu Bạch Giao Di Lại bàn ra một băng tình phi đao Bay vòng quanh thân thể Còn H. Y Mỹ Phụ Là một thuận bài chán sát người Hạng lập chỉ đơn giản phóng ra Vài kim sắc phi kiếm để hộ thể Chỉ lát sau Thân ảnh nhóm người trong linh quang Bị bóng đèn phía dưới càng nút Vô ảnh vô tung Khẽ rảnh lại khôi phục trạng thái ban đầu Mà khi nhóm người hàng lập vừa tiến vào âm dương quật, tại một tiểu hồ ở Nam Cương, các bảy tám gã tu sĩ đang phiêu phù trên mặt hồ. Bọn họ đang nghe một hắc y tu sĩ nói, đám người này tục đạo đều có, rõ ràng là các tu sĩ dịp gia đã tụ tập tại Hoàng Cung mấy tháng trước. Đại đầu quái nhân phiêu phù ở giữa đám người, bên cạnh là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có khuôn mặt hình chữ điện, đằng sau không xa xa. Là một gã thanh niên Chính là cổ ma Có khuôn mặt khá giống hàng lập Cổ ma hiện đang yên lặng Nghe tên tu sĩ thuật truyền Trên mặt không chút biểu tình y tu sĩ chỉ có tù vị kết đăng kỳ Đối mặt với mấy vị trưởng lạ nguyên an kỳ Thần thái vô cùng cung kính Bốn trăm năm trước Dịp gia chúng ta Từ một khối tàn bi thượng cổ dị tích Phát hiện được Linh Sơn Nơi hạn lạc của cổ Ngô nên đã bắt đầu mưu tính việc này. Đó là một thánh địa tiền gia, lưng lẫy thời thượng cổ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì bị các thượng cổ tu sĩ dùng thần thông vùi đi. Đó là nơi tập trung rất nhiều đồng phụ của các thượng cổ tu sĩ, rất có giá trị tìm tòi. Trọng yếu hơn, trên tấm bìa đá còn tiết lộ trong lúc các thượng cổ tu sĩ phong ẩn núi này đã để lại hai kiện thông thiên lên bạo trong bảo khố. Nếu dịp gia chúng ta có thể tìm được chúng thực lực sẽ lập tức đài tăng, đủ để chơn nhất toàn bộ tông môn của chánh ma Lượng Đạo. Chúng ta tiêu phí hơn trăm năm thời gian, phải ra rất nhiều đệ tử trong tộc, cơ hồ đã tìm kiếm hơn phân nửa đại tấn, cuối cùng cũng tìm được địa phương mà tấm bia đá kể lại. Sau đó các đại sư trận pháp trong tộc đã bắt đầu nghiên cứu giải trừ cấm chế, bởi việc này quan hệ trọng đại, trừ đại trưởng lão năm đó cùng với các vị trưởng lão chuyên môn phụ trách việc này, Còn lại chỉ có hai ba người biết mà thôi. y tu sĩ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Nhưng thường cổ cấm chế này, mức độ thâm hạo hơn xa tưởng tượng của chúng ta. vượt một tầng, lại gặp một tầng. Cơ hội trải động hơn trăm dằm dưới mặt đất. Hơn mười trần pháp đại sư, tiêu phí trên trăm năm mới nghiên cứu được phương pháp phá giải cấm chế. Đó chính là phải mượn thiên địa chi lực, dùng trần phá trần mới có thể phá giải cấm chế này. Nhưng để tìm các loại tài liệu cần thiết, bày ra pháp trận thì quả thật là một công trình to lớn, tối trọng yếu hơn, các tài liệu đó cũng quý hiếm dị thường. Chúng ta phải cẩn thận thu thập, hành động cũng phải bảo mật, không khiến kẻ khác chú ý, nếu không xem như đem con gái gà cho người ta. Vì vậy nên việc bố trí trận pháp phá cấm không thể làm liên tục, kéo dài mãi cho đến lúc này, công trình mới hoàn thành hiện tại các trận pháp đại sư đang bố trí pháp trận cuối cùng, phỏng trận hơn tháng sẽ hoàn thành. đến lúc đó chúng ta có thể phát động một ẩn nặc pháp trận siêu cấp, đem toàn bộ thành thế lúc phá trận ngăn chặn, không cho truyền ra bên ngoài. sau đó các trưởng lão có thể tiến vào cồn ngô để tìm bảo vật. cồn ngô sơn, thì ra chúng ta đang tìm núi này. thật không tìm được, ta còn không thể tưởng đó là đồng phụ của các thường cổ tu sĩ ai cũng chỉ có loại tiền sơn như cô Ngô Sơn mới có thể có thông thiên lên bảo thôi. Ngoài trừ ba người, quả nhân, tu sĩ mặt chữ điền cùng cổ ma, những người còn lại nghe nói tới việc này đều khẽ bàn tán, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn. <cười> Các người không nên cao hứng quá sớm, bài trừ cấm chế chỉ là bước đầu tiên thôi. Nếu tầm bảo đơn giản như vậy, tạm để việc gì phải tụ tập chúng ta ở nơi này, Lại thịnh thức thúc đến giúp chúng ta một tay Hơn nửa tam đệ thân là đại trưởng lão Còn phải tránh khỏi sự dò xét của các tông môn khác Một tháng sau sẽ đến đây Cùng chúng ta đồng loạt tuyến vào cô Ngô Sơn Tu sĩ mặc chữ điền trầm giọng nói Các tu sĩ còn lại vừa nghe xong lập tức im lặng Đại ca nói như vậy Chẳng lẽ trong cô Ngô Sơn còn có gì bí ẩn hay sao Một gã trưởng lão dịp gia nhìn không được lên tiếng hỏi Cũng không rõ lắm, nhưng cũng có khả năng, lần này chúng ta có vào mà không có ra. Tu sĩ mặc Chữ Điền âm trầm nói, Sao có thể như vậy? Chúng ta có hai đại tu sĩ là thất thúc cùng tam đề, cho dù gặp cấm chế lợi hại, cũng không đáng sợ chứ. Một gã nhò sinh giật mình lên tiếng, nếu đơn giản như vậy thì quá tốt rồi. Các ngươi sao không suy nghĩ một chút? Một linh sơn thánh địa như cô Ngô Sơn, tại sao các thượng cổ tu sĩ phải đem phong ấn? Còn để lại thông thiên lên bào ở lại, tròn này hẳn là phải có một bí mật kinh thiên đồng địa, chắc chắn mang theo nguy hiểm. tu sĩ mặt chữ điện nói, những người khác nghe như vậy cũng quay mặt nhìn nhau. Không sao, đây cũng chỉ là dự đoán trường hợp xấu nhất mà thôi, cũng có thể là vì một vài lý do bất đắc dĩ mà bọn họ phong ấn linh sơn lại. Các người cũng không cần quá mức để ý, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, nếu có chuyện gì... Lão Phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu Quả nhân cười hắc hắc Lúc này sắc mặt những người kia Mới khôi phục bình thường Nhưng lúc này trùng điện mặt chữ điện quay đầu Đột nhiên nghi mặt nhìn cổ ma Hàng trưởng lão Người tình thông các điện tịch thường cổ Lần này tiến vào cô Ngô Sơn Còn phải nhờ cậy nhiều vào ngươi Ngươi yên tâm Chúng ta đã tìm được hai kiện ma khí rồi Chỉ cần giải quyết xong việc này Ta sẽ mang ma khí vào cho ngươi Kết thúc phần 173. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.